Mời các bạn tiếp tục đón nghe Tiểu thuyết tình báo Điệp viên 04 Phần 3 Chính Kim xuất lại từ công vụ có chữ ký của ông tướng cho phép chuẩn úy Lê Kim đến tất cả các sân bay thuộc vùng chiến thuật 4. Có tiếng còi xe pin pin. Thịnh Quân Cảnh đã hẹn đón anh. Anh không muốn tự mình lái Honda vào phi trường quân sự Cần thơ. Anh nói thật với Thịnh Cậu giúp tôi Anh sĩ quan không trợ đến phi trường Mà lứa ngứa quá Tụi phi công sẽ khinh cho Thịnh quân cảnh ra vào phi trường luôn Anh ta lái xe qua cầu Bình Thủy Qua ra vận động Rồi quẹo phải Những tên lính gác đứng thẳng đờ Đặt tay lên vành mũ Chào cấp chỉ huy Thịnh ngồi ôm vành tay lái Theo dõi việc làm của cấp dưới Khi tên lính gác trả lại giấy Thịnh mới lên tiếng Anh Chín là bạn của qua, với em không được khó dễ gì với anh nghe. Chỉ cần mấy lời dặn dò đó, Chín Kim đã trở thành khách đặc biệt của phi trường. Từ những lần sau, anh muốn đến bất cứ nơi nào trong các sân bay quân sự này cũng không bị bọn quân cảnh xét hỏi. Thịnh đưa xe đi từ từ, giới thiệu tỉ mỉ cho anh sĩ quan không trợ, từ nơi ở của các chỉ huy trưởng, đến nhà ăn, nhà kho, nhà bếp. Thịnh dừng xe trước căn nhà gỗ một tầng. Vào là một trầu, anh Chính. Căng tin của phi trường hơn hẳn các nơi khác, hai bậc. Chính Kim gạt đi. Chờ lúc Thịnh quay về ạ. Cậu cho tôi ra sân bay, nhận dạng các loại máy bay, rồi quay về chỗ ở của phi công. Thịnh gật đầu, lái xe ra đường băng. Chính Kim phóng tập mắt nhìn. Anh cố ghi chép, địa hình, địa vật, khu quân sự đặc biệt này vào trong óc. Anh lầm bẩm đếm, rồi anh lại tự cười thầm, vì đã làm được một việc vô cùng có ích. Muốn biết trên phi trường này có bao nhiêu máy bay, loại gì, tình trạng tốt xấu ra sao, anh chỉ cần gọi điện thoại là chỉ huy trưởng sân bay sẽ cung cấp những số liệu đầy đủ chỉ sau vài phút. Ở đây, anh chỉ cần nhớ khu vực nào tập trung máy bay phản lực, chỗ nào là đài chỉ huy, anh sẽ vẽ sơ đồ chỉ hướng đột nhập thuận lợi. Cho đặc công Đánh dấu vị trí cần pháo kích Thịnh tỏ vẻ Là người dẫn đường đắc lực Với chiếc mũ sắt có hai chữ QC Tức quân cảnh To tướng ở trên đầu Thịnh lái xe đến khắp mọi nơi Anh ta giới thiệu tính năng Tác dụng từng loại máy bay Kia loại máy bay sắp cất cánh Đều mang bom sẵn dưới cánh Nó bay đi có bom Bay về rứt khoát không còn Nếu bom không ném lên đầu Việt Cộng cũng sẽ ném xuống một khu vực nào đó. Chỉ kim xác nhận. Bị câu trợ gọi khu vực đó là vùng giải tỏa bom đạn. Thực ra đây cũng là vùng có những người dân hoặc làng bản theo Việt cộng. Phi công của chúng ta bay từ qua đó và đạp bom xuống, mặc cho nó rơi vào đâu cũng được. Chúng đích hay không cũng chẳng sao. Thịnh bụt miệng tốt lên hai tiếng. Dã man. Chị Kim tiếp lời bạn Tôi cũng nghĩ như cậu Mấy quốc gia bên giải phóng Hai bên có súng cứ chọn nhau Ai gian ai mạnh sẽ thắng Người dân không có vũ khí Chỉ chết oan thôi Thịnh nhấn ga thêm Chiếc xe Jeep lao đi vùn vút trên đường băng Anh ta quay sang Chút bực dọc vào người ngồi bên cạnh Cũng vì thế Tôi không ưa tụi phi công lắm Tụi nó Tôi, tôi đưa anh Chín vào đó Tôi ra căng tin nhậu, khi nào xong việc, anh gọi tôi nhá. Chính Kim gật đầu, ra vẻ thông cảm. Anh đi bộ vào ngôi nhà hai tầng. Tụi phi công hở hững, nhìn khác lạ. Chúng quen được trọng vọng, được khen ngợi, quen đón tiếp các đại tá, trần tướng, thiếu tướng, nên ít để ý đến viên chuẩn lý quen. Chính Kim trao cho tiền sĩ quan trực, tờ công vụ lệnh. Tên này đứng bật dậy dèo to. À, anh Chính Kim... Sĩ quan không trợ chúng mày ơi. À, anh Chín. Anh Chín. Tụi phi công quấn lấy anh. Chúng thường gặp anh ở trên bộ đàm. Chúng coi anh như người nhà. Nhưng lần này mới gặp mặt. Từng đứa lần lượt bắt tay anh, giới thiệu tên họ, hiện đang lái loại máy bay gì. Chúng không xem anh như cán bộ cấp dưới nữa. Chúng tỏ vẻ kính nể vì tuổi tác của anh và vì cương vị anh phụ trách. Qua từng chuyến bay, Ít nhiều, anh cũng nắm được những nhược điểm, khuyết điểm của từng thằng. Nếu anh tố cáo chúng, chúng sẽ bất lợi. Tụi phi công hẻ nhau, một tiệc chiêu đãi anh Chín, rượu bánh kẹo đủ loại, trái cây có sẵn ở tủ ướp lạnh. Chúng nó chạm cốc với anh, mỗi thằng đưa ra những đề nghị riêng. Anh Chín, tôi biệt đậu lề mề quá xá, đến giờ bay rồi, chúng nó mới có mặt được nửa đơn vị. Ông tiếu tá từ đoàn trưởng cứ xin nán lại 10 phút ra tòa án quân sự ai chịu tội thay cho chúng em chín Kim phân biệt thằng nào loại máy bay nào qua từng câu hỏi Tặng vừa nói chắc chuyên nhiệm vụ chờ quân Tặng lái máy bay phản lực lại đặt vấn đề Chúng tôi bay nhanh nhiều mục tiêu không rõ lắm Anh Chín báo chính xác tọa độ cho nha Chính Kim hí hoái ghi chép những điều mà bọn giặc lái yêu cầu Sau chuyến công cán này, anh phải trình với tiếu tá trường phòng những đề xuất mới trong công tác. Anh hài lòng vì bước đầu đã có quan hệ tốt với tụi phi công. Những tên lái máy bay thám thính đến phản nàn với anh. Anh Chín, bắt tụi tôi bay hết giờ này sang giờ khác ở trên trời. hưu quạnh quá anh Chín hè. Nếu bên cạnh có mái tóc mây, có làn thu thủy kèm đôi gò bồng đào, thì tiệt là tiên cũng thua mấy em. Mấy cha nội ngồi văn phòng, cứ hello hello hoài. Việt cộng đâu dỡ tìm vậy, à mấy cha nội. Ngồi trên máy bay, buồn thấy mồ. Tụi giặc lái nói chung không thích ra trận. Đã có lần ngồi văn nghĩa dạy khôn cho chín kim. Việc tụi nó, tụi nó làm. Việc mình, mình làm. Chuẩn ý đừng dại mà soi mói. Lệnh ông tướng cho máy bay cất cánh đi thám tính hồi 7 giờ sáng, rồi thay nhau túc trực tới lô giờ. Trần úy cứ truyền đạt đúng như vậy Tụi nó không bay Hoặc tới 10 giờ mới cất cánh 14 giờ đã mãn cuộc Mình cũng kệ thay Những sĩ quan không quân thường được nuông chiều Tụi nó lính lương cao Tiên thưởng cho từng phi vụ rất hậu hĩnh Và thằng nào cũng có nhiều nhân tình Thằng nào cũng sợ chết Từ nhiều tháng nay Chúng luôn nghe lén đài phát thanh miền Bắc Rồi thông tin cho nhau Số lượng từng chiếc phản lực Mỹ bị rơi Chiến kim nắm vững tâm lý bọn giặc lái Anh báo cho chúng Những tiền chính xác Nè, thằng Tám Hùng chết rồi Tội nghiệp Nó để lại bốn đứa con cùi cút Nó dại cho nó nguèo Đáng đời Thằng trên trời không nhìn rõ thằng dưới đất Mà cứ thích xả thấp, xả thấp Và đòm, tê là đi đứt thôi Mỗi chuyến đi xuống các sân bay Chiến kim có bao nhiêu tài liệu Toàn những tài liệu mật, tối mật Không mấy khi anh tìm hiểu giá trị những điều anh cung cấp về R. Có thể, các đơn vị pháo binh hoặc các chiến sĩ đặc công căn cứ và bản đồ anh gửi ra để tấn công và phá hủy máy bay. Cũng có khả năng, các cán bộ địch vận dựa vào những điều anh báo cáo để viết tài liệu tuyên truyền. Rời sân bay Cần Thơ, chính Kim lại đến các sân bay khác như Chùa Sa Chỉnh Gạo, ngày nào cũng có những báo cáo quan trọng về R. Anh biết cách moi tái liệu của chị An Ninh Này, mấy ông tướng Đi đâu vắng nhà vậy Lên quân đoàn họp Sắp có chiến dịch lớn phối hợp cả ba sư đoàn càn quét Việt Cộng Chí dì tai cho cả bộ bốn biết Trung đoàn Đồng Tháp Chủ lực của Việt Cộng mới về Vĩnh Bình Sư đoàn ta đã tung trung đoàn 14 ra rồi Trung đoàn 13 Cử hai tiểu đoàn xuống Túc Trực Sẵn ở sân bay Vinh Long Ba ngày nữa sẽ ăn mừng lễ khai tử trung đoàn Việt Cộng. Thuận vốn thờ ơ với thời cuộc, bình phẩm. Cậu cứ như ông tướng, con lâm quang thi trong đó, lại có lâm quang trí ngồi đây. Trí làm bộ ngũ ngoài. Từ đết cho các cậu biết tìm nữa, thằng sĩ quan nào mà bên an ninh trả theo dõi, tụi nó nhận xét về anh trí đây này. Thằng trí lấy ở trong túi ra tờ giấy gặp tư, thịnh quân cảnh rằng lấy đưa tới đọc xem. Chuẩn bí Lê Kim, tức Chín Kim, có một vợ tám con, gia đình không ai có quan hệ với Việt Cộng. Chín Kim ở Sài Gòn đến năm 1953, sang Long Pha Băng 1954. Từ tháng 7 năm 1954, gia đình sống ở Cần Thơ. Chuẩn bí Lê Kim không chơi bời chắc táng, ít giáo du, lo một phận, có năng lực. Thịnh tra tờ giấy cho Chín Kim, cùng với các bạn, Chín Kim biết mình đã được quyết định thăng cấp thiếu úy. Chiến Kim đọc những điều chúng nó nhận xét về mình. Từ ngày về sư đoàn bộ, chúng nó không ngừng theo dõi anh. Anh không có thế lực, không thuộc loại con ông cháu cha, nên chúng không thể tin anh ngay. Không biết chúng đi điều tra anh những nơi nào, gặp những ai để có cho anh mấy lời nhận xét có giá trị đó. Nhờ lớp vỏ bọc kín đáo, anh hoàn toàn che giấu được vai trò điệp viên của mình. Với cặp mắt Của người mật thắm Thằng Trí cũng chưa bao giờ tỏ ý nghi ngờ anh Thỉnh thoảng Thằng Trí cũng đến nhà anh chơi Thằng Bình, thằng Phương Biết rất rõ chú Trí ở bên an ninh Trong bụng rất ghét chú Nhưng ngoài mặt rất niềm nở Vổ vào với chú Những ngày các cháu lên gặp bà Chú Trí, chú Thị, chú Thuận Dẫn các cháu đi chơi khắp nơi Các cháu có nhiều cách giấu tài liệu lắm Ngồi xe đạp Các cháu nhét cuộn giấy nhỏ xíu vào trong ghi đông Ba gửi kẹo về Trong số vài chục chiếc kẹo thật Chiếc nào cũng trộn lẫn một hai viên kẹo giả Các cháu biết rất rõ hình dạng các viên kẹo giả đó Trường hợp bị xét hỏi Các cháu chỉ cần bóc kẹo ăn là cuốn tài liệu mật sẽ trôi luôn vào bụng Tuy vậy, suốt hơn một nghìn ngày làm nhiệm vụ liên lạc Các cháu không hề bị khám xét Dựa vào những lần ngồi xe jeep đi chơi khắp phố với chú chí an ninh, chú thịnh quân cảnh, các cháu làm quen được với cảnh sát. Những tên mật thám, điệp ngầm cũng không hề để ý đến sự đi lại của các cháu, Bình và Phương. Và sau này có thêm bính con gái đưa tài liệu đến trao ngay cho cô bảy tính. Và cháu gửi kẹo loại nhất cho cô đây. Ở quầy hàng quân tiếp vụ, bữa nay chỉ có loại trà này là thượng hảo thôi. Tục lá đặc biệt bán thêm cho mỗi sĩ quan một tút đó. Cô bảy căn cứ và những lời dặn có quy ước sẵn như đặc biệt thượng hạng loại 1, loại 2, loại 3. Chị bảy tính biết cách xử lý với các tài liệu đó, đưa đi đâu, đưa cho ai, khẩn hay hỏa tốc. Đường dây liên lạc thông suốt, chính kim cảm thấy bớt băn khoăn, mỗi lần gọi điện hạ lệnh cho máy bay cất cánh. Thời kỳ này anh có khả năng liên lạc với r ít nhất mỗi ngày một lần. Các tin tức do trí biết được báo kịp thời. Anh còn thu lượng tin qua các chỉ thị công khai, qua nguồn tin thu được từ tụi bạn bên truyền tin, pháo binh, quân báo. Anh báo cáo về r. Địch điều sư đoàn 21 và 3 tiểu đoàn 116, 216, 416 đến chi khu hiếu lễ. Chúng sợ hai tiểu đoàn u minh 1 và hai của ta, nên địch dùng lực lượng rất mạnh để tiêu diệt. Chính Kim không được các đồng chí giờ thông báo ngược trở lại về kết quả những tin tức tình báo do anh cung cấp. Anh theo dõi những diễn biến chiến dịch tìm diệt viện cậu bằng phương pháp riêng của mình. Anh mong muốn anh tìm cách hạn chế hiệu quả của chiến dịch đến mức cao nhất. Một ngày trước chiến dịch, Chính Kim đến phi trường Sa Đéc. Bây giờ, các sân bay đối với anh không còn gì xa lạ nữa. Anh quen hầu hết tụi phi công, hiểu đặc điểm riêng nhiều đứa. Vừa thông thấy anh bước từ xe jeep xuống, một tàng gieo to báo tin. Anh chín đến. Tiểu ý kim. Chính kim ngồi vào bàn làm việc. Này, những con chim ưng đã nhận lệnh bay chưa? Rồi. Chú ba mập đôi khi quên dùng mật mã, cẩn thận kẻ bị cậu nghe trộm nha. Chính Kim nhớ đến chiếc máy ở r. Theo đề nghị của anh, anh Hai Lộc cử người về Sài Gòn đặt mua được một máy bộ đàm. Chính Kim báo cáo tần số, mật mã và các tiếng lóng về r. Từ ngày có máy, hầu như cùng một lúc, các cán bộ chỉ huy quân sự của ta nghe rõ từng mệnh lệnh điều động máy bay. Bài đến đâu, làm gì, từ sư đoàn 9 chuyển đi. Chính Kim giảm hạn nỗi băn quan về tội ác của mình. Anh hỏi bọn giặc lái, cậu nào chưa đến phiên trực đi nhậu một chầu với tôi không? Được, em xin ký cả hai tay. Nhậu ở đâu vậy thiếu úy? Bên địa phương quân mở tiệc mời. Về phần tôi, tôi không muốn phụ lòng tốt của họ. Tụi giặc lái đánh hơi thấy món bờ ăn. Thông thường, trước những chuyến bay, điểm hộ cho đơn vị nào, tụi phi công thường được chủ nhà chiêu đãi. Tiệc càng lớn, tin tức về việc Cộng càng chi tiết. Tiệc lớn, rượu ngon, gái đẹp tung ra Được trả nợ Bằng những loạt bom Những chẳng rocket, Nơi đúng khu vực quy định Đúng thời gian yêu cầu Nếu bánh có ích quàng đi Thì bánh quy không quàng lại. Không có bạn ơn Sẽ không có đáp lễ Hoặc chỉ đáp lễ chiếu lệ Chị Kim rất thích những buổi tiệc như này Chúc rượu thật nhiều Một giặc lái chánh choáng Sẽ giảm hẳn hiệu quả những chuyên bày Nếu thì kéo dài một hai tiếng, lại có bọn gái làm tiền, khéo chiều chuộng mời mọc, nhiều đứa sẵn sàng bỏ cả phiên trực của mình để hưởng thú vui. Trong lúc những đứa khác chuẩn bị, Chính Kim kéo một tên cao nhất mọi. "Năm, ngồi xe với mình, đúng 8 giờ ở khách sạn S, nhớ chưa các cậu?" Năm cao ngồi vào vị trí người lái, Chính Kim đưa cho anh ta hai cuốn tiểu thuyết. "Chú Nam lái xe thì tôi đọc nha." Năm Cao liếc nhanh tờ bìa Trời, ba người ngữ lâm pháo thủ Ngàn một đêm lẹ Anh Chín kiếm đâu ra vậy Thôi, để lát nữa Lên trời em sẽ đọc Có chừng mất mạng đó chú Năm Đợt này viện cộng về nhiều lắm Anh Chín khỏi lo Mấy ông trên văn phòng có quyền ra lệnh Chúng em có quyền chấp hành mệnh lệnh Thế là thế nào, mình không hiểu khó gì anh Chín Nếu báo cáo có dấu vết cả nghi Mấy ông cứ bắt mình bay tới bay luu nhiều lần, mình chỉ nên báo là không thấy hoặc có thấy việt cộng là ổn nhất. Chín Kim rất hiểu tâm lý bọn giặc lái, nhất là những tên lái máy bay chính sát. Mỗi lần đến thăm, anh thường rúi cho bọn nó mấy cuốn sách, mê truyện. Bọn giặc lái không chú ý gì đến công cán, chúng nâng độ cao, ung dung bay lượn, tán gẫu trên trời, không e ngại những viên đạn, súng trường của việt cộng từ dưới đất bắn tới. Bữa tiệc của tỉnh trường chiều đãi kéo dài hơn dự kiến Chủ và khách nâng cốc Hà hê chúc cho cuộc hành quân Tìm diệt Sẽ là một diễn tộc tuyệt đẹp Giữa không quân và địa phương quân Chủ hứa với khách về bữa tiệc hội ngộ Sẽ sang trọng hơn gấp bội Sau ngày thắng lợi của chiến dịch Nếu mọi người đều trở về an toàn Chia tay với bọn thằng lái Chính kim phóng xe hơi Về ngay sở chỉ huy những tên lính quân cảnh gác hành chính không xét giấy tờ và cũng chẳng kiểm tra giá soát trong xe hơi có và xì lạ không. Đã có lần, chiến Kim định đề nghị xin một khối thuốc nổ cực mạnh gài vào xe hơi hẹn giờ sẵn. Một tiếng nổ được phát ra từ trong gara để xe. Những tên ác ôn trong bộ tuyên lệnh sự hoạt 9 sẽ chết gục như ngả rạ. Chín Kim đã tự kiềm được mình. Các đồng chí giờ chưa cho phép anh hành động như vậy. Bây giờ không phải là thời kỳ anh còn làm hiệu trưởng, chỉ huy trận diệt cố vấn mỹ đầu tiên ở cần thơ nữa. Hồi đó sẽ cho cùng, anh chưa phải là một tình báo viên thực thụ. Năm 1954, khi cấp trên tung anh vào cần thơ, chỉ giao cho anh nhiệm vụ duy nhất là tạo lớp vỏ bọc kín, không để kẻ địch nghi ngờ về quá khứ. Anh đã khéo léo đánh lừa được kẻ thù, anh đã chiếm được lòng tin. Ngày một tăng của cấp trên Và cấp trên cũng giao nhiệm vụ cho anh Ngày càng nặng mề hơn Anh đã chuyển từ người dân sống hợp pháp Trong lòng địch Trở thành một cán bộ cách mạng Hoạt động nội thành Và giờ đây anh chính thức là điệp viên 04 Mọi hành động của anh Phải tính toán lợi hại thiệt hơn Không chỉ cho trước mắt Mà cho cả tương lai lâu dài Tiểu tá Huỳnh Văn Chính Nghe lời báo cáo của anh Chính Kim Viên trưởng phòng hành Quân thường dành cho thiếu úy Kim những cảm tình đặc biệt. Về phần mình, chính Kim cũng biết tạo ra những cơ hội để lấy lòng cấp chỉ huy. Nhân chuyến công cán cà mau, anh gửi biểu thiếu tá ký tôm, mỗi con mình to bằng cột tay thành nữ. Còn thiếu tá ốm, chính Kim xoay được thuốc tốt đưa đến. Nhiều lần qua cửa hàng quân tiếp vụ của Thuận, chính Kim đã mua giúp bà thiếu tá những mặt hàng khan hiếm trên thị trường. Là chợ phòng hành quân. Tiêu tá chính lĩnh được cái ấn chữ thọ vì không phải ra trận. Nhưng ngoài đồng lương ra, tiêu tá không có khoản bổng lọc nào. Ông ta không chơi bởi chắc táng nên luôn tỏ ra ưa thích những sĩ khoản cấp dưới chỉ chuyên lo làm tròn phận sự như chính kim. Chắc chắn không phải một lần vì tiêu tá có tính nóng hơn trương phi, luôn tỏ ra cương trực, đã có những nhận xét tốt về chính kim trước cơ quan an ninh quân đội. Chính Kim đọc được những nét hài lòng qua vẻ mặt tiêu tá chính. Huỳnh Văn Chính bảo anh. Thủy mệt có thể về nghỉ, hai giờ sau trở lại đây trực thay cho trụ ý nghĩa. Chính Kim về phòng riêng của mình, anh không cởi quân phục, nằm ngả lưng ở trên giường cá nhân có lót đệm dành riêng cho các sĩ quan. Anh kiểm điểm lại những việc cần làm, những tiền tức kẻ địch nắm được về Trung đoàn Đồng Tháp và hai tiểu đoàn U Minh 1 và 2. Anh đã trao cho cháu Phương từ ba hôm trước. Không hiểu Phương có gặp trở ngại gì dọc đường, có đưa kịp báo cáo cho chị bảy tính không. Từ hai hôm nay, anh không gặp các cháu và cũng chưa tải qua nhà. Anh còn hai giờ nghỉ tự do. Liệu có nên lấy Honda phóng về nhà không? Không nên. Cuộc máy đang chạy theo quy luật của nó. Dù anh muốn đẩy cho tốc độ nhanh thêm cũng không được và không kịp nữa. Rời sức toàn bộ này. Anh sẽ gieo nghi vấn cho kẻ địch Chúng sẽ đặt dấu hỏi Bên cạnh cái tên của anh Và do sự chú ý đặc biệt đó Có khả năng sẽ lần tìm ra đầu mối Chị Kim giật mình tỉnh giấc Vì có người lai gọi Kim! Kim! Thiếu ý Kim! Thấy khuôn mặt quen thuộc Của thiếu tá chính Chị Kim ngồi bật giận Xin lỗi thiếu tá Đến giờ trực rồi phải không? Thiếu ý mệt không kịp cái quân phục thiếu úy dễ ngủ quá nhỉ? tiếng một người nào đó nói xen vào. a, thiếu tá lý, trường phòng an ninh vùng chiến thuật 4 tên này đến đây làm gì vậy? chiến kim đã nghe trí kể về những gì xảo quyệt, nhăm hiểm của thằng trung mật tám này. anh không có thời giờ để suy nghĩ, chỉ có cách đứng nghiêm trả lời. thiếu tá thứ lỗi cho, tôi định nằm ngả lưng vài phút, ai ngờ Tiểu tá chính gạt đi. Tiểu ta Lý đến biết thiếu ý đi công cán về Tiêu tá muốn hỏi thêm anh về Hồ Văn Yên Yên là trung sĩ Đang làm nhiệm vụ lính hầu Trong bộ tham mưu Yên thường giao dịch rộng Có quan hệ với nhiều bạn bè Trong và ngoài quân đội Đã có lần chín Kim muốn tìm hiểu Về Hồ Văn Yên Anh ta là người xấu hay tốt Người của ta hay của an ninh địch Đóng giả làm trung sĩ chín Kim không có mối quan hệ riêng Chưa lần nào chơi bởi, trò chuyện tay đôi với Yên. Nếu Hồ Văn Yên là đồng chí, là người của ta gài vào hàng ngũ địch, anh cũng không được phép liên hệ, vì tổ chức không cho phép, không giới thiệu. Trường hợp Hồ Văn Yên là mật vụ, anh cũng tránh được cắm mắt soi mói của kẻ thù. Giờ đây, không hiểu sao, thiếu ta Lý lại quan tâm đến Hồ Văn Yên. Phản ứng đầu tiên của anh là tìm cách phải bảo vệ trung sĩ và bản thân. Chính Kim chưa hiểu rõ Tung tích Anh đáp trung trung Trình thiếu tá Trung Sĩ Yên có vợ mới sinh Anh ta được phép về thăm nhà Tiểu ý có nhận xét gì về Hồ Văn Yên Dạ trình trung tá Trung Sĩ Yên chăm chỉ làm việc Không rượu trẻ cờ bạc trai gái Có người tố cáo Hồ Văn Yên là Việt Cậu Tiểu ý có tin không Việt Cậu Trung Sĩ Yên là Việt Cậu ư Trình thiếu tá Tôi hơi bị đột ngột Vì câu hỏi đó, Tiểu Tá Lý nhíu đôi lông mày, anh ta tin ở lá đơn tố cáo, đồng thời cũng hài lòng về những lời nhận xét của chiến Kim. Ông ta căn dặn, "Những điều tôi vừa trao đổi, yêu cầu tiểu ú giữ bí mật tuyệt đối, không để cho người thứ tư ngoài ba chúng ta hiểu về vấn đề này. Sau chiến dịch, chúng ta sẽ bàn thêm." Hai bên tiểu tá ra khỏi phòng, Trấn Kim thầm cảm ơn giấc ngủ về tác phong quân sự Anh không được trững chạc lắm, nhưng để bù lại, anh sẽ thực đánh giá là mẫn cán là chăm lo phận sự đến quên ăn quên ngủ, là vô tư không chú ý đến sự kiện lớn đang diễn ra quanh đơn vị. Rất may là anh không phóng Honda tranh thủ mò về nhà. Bây giờ anh cần tắm rửa cho tinh thần sảng khoái, chuẩn bị nhận bàn giao. Anh cũng cần báo cáo sớm nhất về sự kiện Hồ Văn Yên và xin chỉ thị để xử lý. Các sĩ quan túc trực trong bộ tham mưu đều giữ nét mặt tăm chiêu Ngay cả những đứa thường ngày miệng lúc nào cũng sạc hơi rượu Giờ đây tỏ ra tỉnh táo hơn ai hết Tất cả hồi hộp theo dõi giờ mở màn của chiến dịch Chuẩn tướng Lâm Quang Thì và Trần Bá Di cũng nhìn đồng hồ Di gặt đầu thì hạ lệnh trung đoàn địa phương quân được tung vào trận Những chi tiết về việc điều quân này chiến kim không nắm được Tại sao chúng nó không cho trung đoàn 14 vào trận. Các đơn vị địa phương quân báo về là đã gặp việt cộng, hai bên đang bắn nhau kịch liệt. Ngồi trong phòng ảnh quân, chính kim không quan sát được nét mặt của hai bên tướng. Qua giọng nói, anh cảm thấy chúng nó vui lắm. Tiêu tá Huỳnh Văn Chính chạy qua phòng ông tướng về và ra lệnh. Thiếu úy Kim bắt đầu kế hoạch huy động đợt đầu bao nhiêu máy bay ném bom xuống khu vực nào. Các đơn ký trong r đều nắm được rồi." Chính kim bật công tắc máy, tăng đại úy của vấn Mỹ Jackson gật đầu, anh truyền lệnh. Lần đầu tiên khi phát mệnh lệnh tương tự, giọng anh run run. Anh hiểu sức phá hủy của bom đạn. Được phép của chủ Mỹ, bọn tướng ngụy ở sư đoàn 9 sẵn sàng tung hàng trăm quả bom tạ xuống khu vực chúng nghi có việc cộng đóng quân. Anh trấn tĩnh khi hiểu được giá trị thực sự của các trận oanh tạc. Các đơn vị của ta đã di chuyển kịp thời trước khi có những chiếc máy bay phản lực xuất hiện trên bầu trời. Lúc này, chắc anh Hai Lộc và các đồng chí chỉ huy cao nhất ở r đã nghe được lệnh của anh. Tần số mật mã cũng như tiếng lóng dùng trong chiến dịch này chưa thay đổi. Chiến kim ghi chép kết quả từng trận oanh kích từ các sân bay báo cáo về. Tiểu tá Huỳnh Văn Chính tỏ ý mãn nguyện với những kết quả thu được. Y nói với Jackson Đại úy đã chứng kiến tài năng của các vị tướng quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa? Họ đã đưa được yếu tố bất ngờ vào trận, như cho Việt Cộng xuất đầu lộ diện Huỳnh Văn Chính cầm bút trì vạch trên tấm mica sáng trong, phía dưới có đặt bản đồ Đường tiến quân của Trung đoàn địa phương quân Y khoanh một vòng tròn đánh dấu khu vực đó có Việt Cộng Tên đại úy Mỹ có vẻ hoành hoàng và không được hoa kỳ đã lắc sơn cầm bút chì vạch ngang gạch chéo trên đường tròn huỳnh văn chính thoáng có vẻ giận từ lâu chính thường vỗ ngực tự xưng là một sĩ quan có đầu óc dân tộc thích đề cao người việt nam và tìm cách chê bai giải biểu mỹ bị thằng mỹ chơi trò trịnh thượng trước mặt cấp dưới chính gằn giọng những phi công việt nam cộng hòa đã thực hiện Hiểu hiệu các phi vụ đã xóa sổ trung đoàn đồng táp của Việt Cộng, không phải trên vị trí này mà còn ở khu vực khác nữa. Chính cầm bút chỉ đỏ gạch đè lên những nét chỉ vàng và gạch chéo ở nhiều nơi khác. Lạc sơn cố kìm không để có phản ứng bật ra. Chính Kim tìm cách giảm xếp. Trình Thiếu tá, ông tướng đã tung trung đoàn 14 vào cuộc. Huỳnh Văn Chính nói với các sĩ quan dưới quyền bằng tiếng Mỹ. Các anh có nhận thấy cái khôn ngoan, tài năng của các vị tướng không? Đánh cho chủ lực, địch kiệt sức, hao mòn lực lượng mới đưa chủ lực của ta vào. Địa phương quân gặm xương, xây bàn chín sơi thịt. Trung đoàn 14 sẽ bị triệt hại, không đáng kể, trong lúc thắng lợi toàn vẹn do Trung đoàn 14 hưởng. Chính hạ lệnh điều thêm máy bay yểm trợ. Chính kim báo cáo. Hướng hai cũng xin chi viện. Đồng ý, điều phi đội dự bị cho họ. Chính Kim rụt rè, nêu ý kiến. Trình Tiểu Tá đã đến lúc tung hết lực lượng dự trữ ra chưa? Huỳnh Văn Chính quay lại gắt. Kia Thiếu úy, nghệ thuật chỉ huy là phải biết nắm thời cơ, phần thắng nắm chắc trong tay rồi. Thiếu úy cứ chấp hành mệnh lệnh. Chính Kim gọi điện báo cáo về các sân bay. Đối với anh lúc này không có cách nào khác để cứu vãn tình thế. Rút khẩu xuống lục đeo ở thắt lưng, chạy sục sang phòng bên cạnh bắn chết hai thằng tướng đi. Hành động manh động đó chắc không thành công. Anh rơi khỏi ghế ngồi, bước ra khỏi phòng là sẽ có người theo dõi. Anh vừa đặt tay vào bao súng, bọn quân cảnh gác dinh tư lệnh sẽ nổ súng trước. Tình hình diễn biến của chiến dịch khiến cho kẻ địch hài lòng. Tại sao ta không đối phó quyết liệt? Các đồng chí ở r có nắm được âm mưu nghi binh của địch không? Ước gì anh có phép lạ nào đó để lọt về sở chỉ huy của ta. Trong giây lát để nắm được tình hình Trung đoàn 14 vẫn tiến quân Không gặp sức kháng cự Các tiểu đoàn của Trung đoàn 13 Cũng báo cáo là chưa gặp địch. Có chuyện gì bất chắc xảy ra thế nhỉ Những cái hớt hàm Những cặp mắt dò hỏi nhìn nhau Không ai dám lên tiếng giải đáp Hai ông tướng gào vào trong máy Có thấy xác việc cộng không Tìm xem Có phải chúng rút lui không Rút về hướng nào đúng còn để dấu vết không? Thời gian im ắng trôi qua, Lachson gõ gõ bút chì xuống bàn, nhếch mép cười mỉa. Huỳnh Văn Chính chưa nguôi cơn giận, tên đại úy Mỹ bình vọng. Coi kìa, tiểu nhân đắc chí. Những tiếng cười khởi hưởng ứng, tên Mỹ không biết tiếng Việt nhưng cũng đoán được mọi người đang nói mình. Y Dương cặp mắt xanh lẻ, ngơ ngác nhìn không ai dịch cho y nghe câu nói của thiếu tá trưởng phòng. Thời gian vẫn im ắng trôi qua, đã ba giờ chiều rồi mà vẫn chưa đụng việt cộng. một không khí nặng nề bao trùm khắp sở chỉ huy sư đoàn 9 chiến kim thấy vui vui. các đồng chí ở r đã điều binh khiển tướng rất giỏi. người bị lừa không phải là việt cộng mà chính là các viên tư lệnh sư đoàn 9 việt cộng đã nghi binh rất giỏi. trung đoàn đồng tháp gai mìn tự động trên đường tiến quân của trung đoàn địa phương quân gặp mìn nổ có những tên lính chết và bị thương tụ chỉ huy địa phương quân cho bắn loạn xạ đồng thời báo về sức kháng cự mãnh liệt của kẻ tù yêu cầu không quân yểm trợ các phi vụ dự trữ tung ra hết tất cả bom đạn đều dội vào chỗ không người tiếp đó cả trung đoàn 14 và hai tiểu đoàn mạnh của trung đoàn 13 thận trọng dò từng bước vào một khu vực trống 17 giờ, không còn cách nào khác, các biên tướng hạ lệnh thu quân. 18 giờ, khi tinh thần giã đám muốn về nghỉ ngơi nhậu nhạt lan tràn từ trên xuống dưới, thì đột nhiên có báo động. Tiểu đoàn 44 và tiểu khu Kiên Giang do đoàn Thuận Hồ bảo vệ bị Việt Cậu tấn công, yêu cầu tri viện. Nên điều lực lượng nào đây? Ông tướng hạ lệnh tung lực lượng dự bị 1 của trung đoàn 16 vào trận. Không kịp rồi, vừa nhận lệnh xuống, viên tiểu đoàn trưởng đã cho anh em đi tắm rửa. Tiểu đoàn dự bị 2, viện cớ, là dự bị 1 chưa đi, dự bị 2 chưa đến lượt. Tức điên ruột, ông tướng đập bàn, la hét om sòm. Tiểu tá Huỳnh Văn Chính cho những chiếc máy bay, thả pháo sáng xuất kích. Không còn một chiếc phản lực dự trữ nào. Chính Kim đã báo động cho tiểu tá chính tình trạng này. Nên giờ đây, ông ta không còn cớ gì hạch sách ảnh nữa. Yến kêu cứu từ các nơi bị tấn công Ngày càng cẩn cấp Nếu không có máy bay yểm trợ Chúng tôi không giữ nổi 15 phút đâu Huỳnh Văn Chính xù chín Kim Hỏi thằng Mỹ Bảo nó ra lệnh điều động đặc biệt Chính Kim trao đổi với tiền Mỹ sờn nuốn vai Tôi tưởng các ông đã diệt hết VC rồi Kế hoạch trong ngày đã hết Huỳnh Văn Chính không hỏi thẳng tên đại vi Mỹ Chính gà cho chính Kim Bảo nó đều máy bay của hạm đội. Gerson lại nhún vai, xoay hai tay. Sẵn chiếc kéo để trên mặt bàn, để đại úy lấy trong ngăn kéo tờ giấy, cắt thành hình máy bay và dơ lên. Mắt Huỳnh Văn Chính long lên sòng sọc, trước vẻ khinh miệt đắc thắng của thằng Mỹ. Chính nắm tay. Đủ mạnh! Như thế này thì quá quát lắm. Đánh bỏ mạnh nó đi. Tội vã đâu, thằng Chính là chịu hết. Chính giang thẳng cánh tay tát bút vào mặt tên Mỹ, những tên sĩ quan khác ập đến, vật tên Mỹ xuống, đấm đá túi bụi. Chiến Kim muốn xông đến, nhưng anh tự kìm mình được. Anh cầm máy bộ đàm gọi xuống các sân bay. Tên Mỹ bị một trận đòn như tử. Trong cơn nguy cấp, hắn còn tỉnh táo bấm nút còi báo động. lính quân cảnh ập vào phòng, tên trung tá trưởng đoàn cố vấn đứng lặng im nghe kể lại diễn biến sự việc đã dẫn đến xô xát. Nham hiệp và xảo quyệt, hắn tươi cười. Tàu ý quý Jackson đã gây ra mối bất hòa này. Tôi xin lỗi tiểu tá chính và các vị sĩ quan trong phòng hành quân. Tôi xin gọi điện ngay cho các hạm đội điều động phi cơ đến yểm trợ. Viên Trung tá không phải làm việc đó nữa vì tiểu đoàn 414 đã bị trung đoàn Đồng Tháp tiêu diệt và tiểu khu Kiên Giang do tiểu đoàn Thuận Hồ bảo vệ đã đầu hàng tiểu đoàn U Minh 1 và 2. Chính Kim buông ống nghe, cùng với các sĩ quan khác, anh giữ vẻ mặt buồn rầu, thiểu não, trước sự thất bại của sư đoàn 9 Thú Kim phải không? Lên ngay chỗ tôi có việc rất cần. Huỳnh Văn Chính đặt ngay ống nghe xuống. Chính Kim không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Liệu có phải vấn đề thằng Mỹ không nhỉ? Hôm đó anh không xông vào đánh thằng Mỹ là đúng. Trường hợp anh có đấm đá vào người thằng Rách Sơn vài cái... Nào có giải quyết được vấn đề gì đâu Tiểu tá chính Đã tỏ thái độ không hài lòng Về anh Và anh đã báo cáo rảnh rọt. Tiểu tá thông cảm cho Tôi vừa sông lên Thì ngay lúc đó có điện của ông tướng Tiếc quá trời Tôi là cấp dưới Cùng làm không trợ Bị thằng đó hành hạ Mà sát tôi nhiều rồi Huỳnh Văn Chính chấp nhận Lời thanh minh của truyền kim Tất cả mọi suy quan dưới quyền ông ta Có mặt ở trong phòng lúc đó Kể cả những anh chàng Có tiếng là sợ Mỹ Đều tuân theo lệnh ông ta Lại nào Chín Kim lại trốn bước Đúng là con lệnh của ông tướng Đã buộc anh ta không được hành động Quỳnh Văn Chính đã chia tay Chín Kim Với thái độ vui vẻ lệnh nào Y lại định quay lại chuyện đó Chín Kim vừa mặc quân phục Vừa đặt ra những câu hỏi Gọi lên làm gì Đi đâu À Có lẽ Tên Lý lại sang hỏi về Hồ Văn Yên Anh vừa nhận được thư trả lời của R, yêu cầu anh hãy cứu hồ Vạn Yên. Yên không phải là đảng viên, được tổ chức ra hoạt động trong hàng ngũ của địch. Anh ta vốn là một quần chúng tốt, có cảm tình với cách mạng. Trước đây có chân trong hội tư trí vận, vận động tư sản trí thức, động viên đi lính ngụy. Anh ta vẫn tích liên hệ với các nhà tư sản trí thức tiến bộ. Anh ta có hiểu biết ít nhiều về các cơ sở không quan trọng lắm của ta trong thành phố Cần Thơ. Nếu để anh ta bị bắt, ít nhiều cũng có hại cho cách mạng. Chiến Kim muốn cứu Hồ Văn Yên, nhưng cứu bằng cách nào? Tất nhiên, anh không để lộ cho Yên biết nhiệm vụ chính của anh. Đối với Yên, anh chỉ được quyền đóng vai thiếu úy có lòng nhân đạo, muốn cứu người binh sĩ dưới quyền. Thôi được, hãy lên gặp tiểu tá chính rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Tiểu tá chính ra tận hành lang đón Trấn Kim. Ông ta khỏe. Tàng Jackson bị đồ đi Tây Nguyên rồi. Anh Chính biết tin này chưa? Dạ chưa. Thấy vẻ hí hưởng của Huỳnh Văn Chính, chính Kim cảnh cáo. Tôi thấy anh hai phải dạy chừng. Jackson có quan thầy của nó, nó sẽ kiếm cách trả thù. Chính xua tay về chủ quan. Trả thù tôi sao nổi? Anh Chính, cái lý tục về tôi. Nó coi sinh mạng binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa rẻ hơn buồn. Tôi phải trị nó. Vâng nhưng người Mỹ có quyền anh ai vẫn cần phải đề phòng được tôi nghe lời anh Chín Huy Văn Chính hạ thấp giọng thì thào thân mật này anh Chín tiểu tá Lý lại sang gặp anh về việc Hồ Văn Yên Chính Kim làm ra vẻ không hài lòng để thăm dò và đe dọa Chính bao nhiêu sĩ quan trong phòng này ông Lý cứ nhè tôi mà hỏi ông ta định gắn việc Hồ Văn Yên với tên Mỹ à Huy Văn Chính giải thích ông lý không có chứng cứ gì ngoài cái thư nặng danh ông ta muốn dựa vào anh chín vì anh có gia đình ở Cần Thơ có điều kiện hiểu nhiều về yên anh chín còn lạ gì bên an ninh nữa không có tội họ đánh mãi rồi cũng phải nhận là có tội liệu anh có cách gì chứng minh cho thiếu tá lý là hồ văn yên vô tội chín kim chợt hiểu lý do vì sao viên thiếu tá trường vòng ra tận hành lang đón anh bề ngoài lão ta nói cứng nhưng trong bụng lại đang sợ. Chuyện phòng Hành Quân đánh bẻ sọ tên đại ủy của Vân Mỹ đang được trao đổi dùng beng khắp sư đoàn 9 sẽ bị chuyện phòng Hành Quân để Trung sĩ Yên, người của Việt Cộng lọt vào át đi. Huy Văn Chính lo cho viên Trung sĩ dưới quyền không phải vì thương anh ta mà chính vì bản thân mình được thể. Trịnh Kim đề nghị, anh Hai nói với ông Lý là bản thân Anh hai nêu và nhận xét tốt về Trung Sĩ Yên, hứa bảo lãnh cho anh ta, việc còn lại để tôi lo liệu. Huỳnh Văn Chính gật đầu, khoác tay Chín Kim, bước vào trong phòng. Tiểu tà lý chỉ lấy trước mặt. Ngồi xuống đây thịu ý, ta bàn tiếp về Trung Sĩ Yên. Liệu anh ta có đánh cắp bí mật của chiến dịch này trao cho Việt Cộng không? Chính Kim đưa mắt cho Huỳnh Văn Chính. Chính im lặng. Ông ta không muốn là người đầu tiên nhận xét tốt cho Yên. Chính Kim đành liên tiếng. Tiểu tá đã hỏi, "Tôi đâu dám không trả lời. Tôi xin nếu ý kiến riêng, nếu có thiếu sót hoặc chưa đúng, xin tiểu tá chính bổ sung cho." Huy văn chính gật đầu. Tiểu tá Lý ngồi khoanh tay, với dáng điệu rất chăm chú. Chính Kim tìm những lời nặng nhất. Tiểu tá chưa gặp Trung sĩ Yên. Anh ta chỉ là một tên lính hầu, không hơn không kém. Kiến thức của anh ta gói gọn trong từng việc được sai bảo. Anh ta rốt nát và biết giữ nguyên tắc. Xin lỗi thiếu tá, nếu chúng ta có thể bàn kế hoạch bí mật trên bàn, anh ta không dám nhìn hoặc cầm xem. Tôi muốn nói ví dụ như vậy thôi. Ở phòng hành quân, thiếu tá chính rất nghiêm khắc trong việc bảo vệ tài liệu, và các sĩ quan không ai có tính bẹp xếp. thiếu tá lý không ngắt lời chiến kim. Ông ta muốn lọc xem có điều gì mâu thuẫn trong lời khai của nhân chứng mà ông ta tin cận. Tiểu tài chính cũng góp ý Thằng Yên hiền lành chăm chỉ Nó ở với tôi hai năm rồi Tôi hiểu nó Tôi không tin Hồ Văn Yên là Việt cộng Hoặc có quan hệ với Việt cộng Tiểu tài lý bóp bóp vườn chán hẹp Y chợt nêu câu hỏi Bao giờ Trung Sĩ Yên trả phép vậy? 18 giờ tối nay Liệu có về không? Nếu nó muốn trốn hẳn thì sao? Tôi muốn cùng Tiểu Bí Kim Đi bắt Trung Sĩ Yên về Có nên không? Cả ba đều im lặng, mỗi người theo đuổi ý riêng của mình. Chính Kim đọc được tâm lý tên Lý. Hắn đã ít nhiều có dao động, hắn nghi ngờ Hồ Văn Yên, muốn hạ lệnh bắt Yên, nhưng sau nghi nghe lời bảo đảm của nhân chứng, hắn đành thay đổi chiến thuật, rút bớt yêu cầu bước đầu. Chính Kim bàn Tiểu ta Lý không nên ra mặt trong vụ này. Nếu được hai tiểu ta cho phép, tôi xin đến thăm gia đình anh ta ngay bây giờ. Nếu anh ta có ý định chạy trốn, tôi xin bắt về giao bên tiểu ta lý. Tên lý hất hàm. Thế nào anh chính? Tôi muốn anh gọi nó về trước 18 giờ, xem nó có phải là tên lính có kỷ luật không. Huỳnh Văn Chính khoác tay. Tùy anh, chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ các anh một cách tốt nhất. Tên trưởng phòng an ninh đã sẵn có uy quyền, quen được đồng bọn phỉnh nịnh chiều chuộng, hạ lệnh cho chính Kim. "Chú ý dùng xe của tôi đó." Nhớ hối nó về trước 18 giờ nhé. Chính Kim đứng nghiêm Giơ tay chào Xin cách thiếu tá Để lý khoác tay Được Thiếu ý nhớ số điện thoại của tôi rồi chứ Dạ nhớ Ra khỏi phòng Chín Kim mới có thể giờ tính toán Anh quay điện thoại sang bên an ninh Thiếu úy chí phải không Kim đây Cậu có rảnh không Tôi rất cần gặp cậu Ở đâu Cậu chờ ở tiệm mụ béo à Tôi đến ngay bây giờ Chính Kim định giao phó việc Hồ Văn Yên cho Chí. Liệu thằng Chí có giúp được anh không? Qua vụ này, anh có gieo nghi ngờ cho nó không? Cần nhất phải dựa vào thế của Huỳnh Văn Chính. Thằng Chính muốn cứu Trung Dị Yên, và anh chỉ là người tự hành vận sự. Thằng Chí đã chiếm một bàn riêng trong quán. Hắn rót la ve giả cốc và hỏi. Anh Chín ở chơi lâu không? Năm phút thôi. Chí này, nếu toàn lý sai tôi đi bắt Trung Dị Yên đồng Chính lo quá trời, phụ phòng anh quân đánh thằng Mỹ chưa thù xếp, lại đến vụ thằng Yên. Chỗ anh em, Chí tính dùm tôi coi, có cách nào gỡ cho tiện Yên khỏi kẹt không? Chí trao tận tay Chín Kim cốc là vẻ. Vẻ phớt đời. Uống đi, anh Chín. Chuyện còn con, lo gì? Chín Kim kể lại cuộc đối thoại giữa anh và tiểu ta Lý. Chí cười khạch. Coi bộ anh Chín lo lắm. Ông Lý làm bộ làm phách hoài vậy tôi Vụ này tôi biết Ông không có tăng chứng gì đâu Thế thì tốt Cậu coi chừng chờ để thằng Yên rơi vào tay Lợn xé xác nhé Lợn xé xác Là biệt hiệu của tiền nam Trung ủy Ác Ôn Một kẻ rất thích đấm đá Cấu xé bị can Can phạm nào đã qua tay Lợn xé xác Ít nhiều cũng mang tật trong người Trong nhiều buổi nói chuyện Chí thường bộc lộ vẻ thâm thủ khinh miệt lợn xé xác. Chí bản Bữa này lợn trực từ 13 đến 15 giờ Anh Chín nhớ gọi điện thoại sang hồi đó Trừng 16 giờ Anh Chín đưa thằng Yên sang cho tôi Việc tôi trực Nội vụ do tôi xét Tôi sẽ hỏi cung Và lựa chiều châm trước cho nó Chiến Kim lộ vẻ phấn khởi Tôi đã hứa với ông Chính Là lo dàn xếp ổn tỏa bụng này Cậu chưa để ông kẹt mà tội nghiệp. Chí đứng dậy, siết chặt bàn tay, nháy nháy mắt. Anh Chí khỏi lo. Anh em mình xong phẳng, ơn đền ơn quán trả quán. Tiểu ta chính có ơn nhận anh về phòng hành quân, sẽ đền ở ông ta. Đủ mẹ, nếu thằng Yên có là việc cậu chính cống, thằng Chí này muốn cứu cũng cứu nổi. Khỏi lo. Chính Kim yên tâm rời khỏi quán mụ béo. Anh phóng xe đến đậu trước cửa nhà Hồ Văn Yên nằm trong nhà, vợ Yên tỏ vẻ lo lắng. "Xin lỗi thiếu úy, tôi mới sinh. Không sao, chú tư đi đâu vậy tím?" Bác sĩ biên tòa, anh ra hiệu mua thuốc cho tôi. "Chín Kim đặt mấy lon sữa mua ở Cải Hoàng Quân tiếp vụ lên bàn." Hai tên tím sinh, thiếu tá chính, gửi biếu tím, "Để tôi đi rước chú tư về." Anh chín ngồi chơi, anh tư sắp về rồi. Vốn đã có chủ định, chín Kim chụp mũ lên đầu, Sẵn xe hơi, anh em tôi về ngay mà, tím tư. chí Kim đưa xe chạy thông thả về viết chợ. Trung sĩ Hồ Văn Yên đang đi trên hải phố. Chính Kim dừng xe vẫy gọi. Chú tư! Hồ Văn Yên đứng sững lạng một giây, trước khi đưa tay lên mũ chào. Tiểu ý đi đâu? Có việc gì vậy? Tất nhiên là có việc. Chú ngồi lên xe đi, ta nói chuyện cho dễ. Hồ Văn Yên rột rè đề nghị. Tiểu ý để tôi lái cho. Không sao? Trung sĩ có nhận ra xe này của ai không? Dạ, của bên an ninh. Chính Kim đã hiểu vì sao có giây phút đứng sững của Hồ Văn Yên. Thì ra anh ta đã trột dạ vì thấy thiếu úy Kim lái chiếc xe lạ. Chính Kim nói với anh ta bằng giọng thành thật nhất: đúng là xe của bên an ninh. Nói cụ thể hơn là xe của thiếu tá Lý định đi bắt Trung sĩ Yên. Cái giật mình và cặp mắt liếc nhanh thăm dò của Hồ Văn Yên không qua được Chín Kim. Chính Kim kể lại mọi việc anh đã nghe, đã biết và dặn: "Tôi không biết chú Tư có phải là Việt Cộng hay có cảm tình với Việt Cộng không. Người ta chưa có chứng cứ gì về chú, rồi có bị bắt, chú chưa có khai báo gì. Tiểu Úy Chí bạn tôi sẽ giúp chú. Chú đừng để lộ gì cho thì mới biết. 15 giờ phải có mặt để trình diện thiếu tá. Chú có quen biết ai là người phía bên kia thì hãy cắt đứt mọi liên lạc, đừng có đi lại chơi bời, trò chuyện" Ít nhất là trong vài ba tháng trước mắt Hồ Văn Yên giữ thái độ im lặng Trước mặt viên thiếu úy có vẻ tốt bụng này Yên không chấp nhận và cũng không thanh minh Vì bị bên an ninh ngỡ oan Anh ta xuống xe chào đúng các phong quân sự Xin phép thiếu úy, đúng 15 giờ tôi có mặt tại trại Vừa nghe tiếng xe hơi, Huỳnh Văn Chính nhảy sổ ra mở cửa Ông ta không giấu vẻ lo lắng của mình Thế nào, xong chưa? Tu sĩ Yên đâu? Yên đang ở nhà cậu ta. Hoàng văn chính thở phào khoan khoái, rõ ràng đứng trước thiếu tá Lý, ông ta bảo đảm cho Yên xong vẫn nghi ngờ Yên. Sau vụ đánh thằng Mỹ, tình thế đã dồn Hoàng văn chính đến mức nhắm mắt làm liều, một việc mà trước đó ông ta sẵn sàng có thái độ ngược lại. Chín kim lựa lời, nói khích để giữ vững quyết tâm của chính. Thiếu tá nhận xét cấp dưới tinh tưởng Và đúng mức lắm. Chỉ vì cái thư nạc danh mà họ định bắt quan một người lính, nếu không được tiểu tá che chở, chuyện này chắc Trung Sĩ Yên bị tù dục xương. Được phỉnh, mặt Huỳnh Văn Chính tươi giói. Ờ, ờ, ta phải ăn ở với nhau, chưa có thủy, có chung. Thế nào, ta gọi điện thoại cho an ninh biết chứ, tiểu ý. Chỉ tiểu tá, theo thiểu nghị của tôi thì không nên gọi, mình cứ coi công chuyện này bình thường. Nếu thiếu tá lý cần, ông sẽ gọi sang. Thiếu tá báo là 16 giờ, giờ trực của trí, trung sĩ Yên sẽ về. Mình đi phòng Yên về chậm và thiếu tá còn có thì giờ hỏi han chỉ bảo dạy dỗ cậu ta thêm nữa. Huy Văn Chính chấp thuận đề nghị. Cho đến 3 giờ chiều, ông ta không bước chân ra khỏi phòng. Ông ta đón Hồ Văn Yên khá niềm nở. Thiếu ý Kim sẽ kể để trung sĩ hiểu tấm lòng của tôi. Tôi phải đem đồ tôi để bảo đảm cho trung sĩ. Thiếu úy Kim, anh dáng lo hạ màn và kịch này đi. Mệt sức và đau đầu quá rồi. Chí Kim chấp hành mệnh lệnh. 16 giờ, anh phóng xe hơi đưa hồ Văn Yên sang khu an ninh. 17 giờ, Chí gọi dây nói tới. Anh chín phải không? Sang đón trung sĩ Yên về. Tôi đã lập xong hồ sơ. Anh chịu khó nghe câu kết luận nha. Trở về đơn vị, lý do bắt nhầm vì chúng họ chung tên với một tên biệt cộng. Tiểu Tá Lý đã ký xác nhận và đóng dấu. Chín Kim đặt ống nghe vào vị trí cũ. Anh không ngờ Hồ Văn Yên thoát nạn dễ dàng và nhanh đến như vậy. Hết phần 3, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 4.